Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đàn bà mặc áo lụa dài Nam vạch đám đông tiến lại Điên cuồng ôm cái thê ma chương phẩy Ở dưới huyệt mộ khá nông Vì anh nhận ra đó là sát của hoài thu Trên tay trái còn nguyên trước vòng cầm thạch Là vật ước hẹn trước lúc anh ra đi Và trong tiếng mưa gió bão bồng Tiếng giít lên của sấm xét Dân làng nghe vang lên tiếng dao quen thuộc Rồi nhỏ giận và mất hút nơi cuối làng Ai bánh trôi đi, bánh trôi nóng nào? Ai bánh trôi nào? Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tất cả quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.